các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mụ mới rầu mò lên mà chỉ vào con mụ Loan đang sợ sệt nói: "Hôm nay tôi sang đây để nói cho ông biết mà có cách giải vờ, chứ không là ạ được đài đi quyến rũ cả làng mất." Cứ thế là mụ tuân gia một, một hồi. Nào là con vợ ông là thứ chắc nết, phường các kỳ lằng loan, chỉ quen lúng liếng đưa tình. Nào là cô à đã mồi trai mà còn lại với ông Lý ba lâu rồi. Mãi đêm qua mụ mới rình bắt được. Nên không giữ thể diện cho hai nhà. Thím phụ đã lôi cô Á Loan ra đình từ hồi đêm rồi. Từng lời từng lời của Ngộ như những nhát dao cứa vào tim gan của ông. Ông chết đứng, vừa qua nhìn bộ Loan để mong nghe được một lời giải thích. Nhưng con bột này giờ đứng trước mặt vũ lý thì cấm khẩu nó được gì nữa. Ông thấy nhục nhã quá. Thì ra từ trước đến nay, à toàn lừa dối ông. Những lần đi đêm về hôm, xứng tỏ à toàn lang dạ còn lại vì lao lý. Ông đã rước đi về nhà mà không biết, đúng là nuôi cò cò mụ mắt mà ở trong nhà, bà cả nghe không sót một lời câu chuyện mà bà Lý vừa nói. Cảm cánh cho chồng mình đã bị bà hai qua mặt, đi ăn nằm với người khác sau lưng, mà có phải ai xa lạ cho cam, đó lại là ông Lý Trường, người luôn tìm cách chơi sống nhà bà đủ mọi thứ. Thứ hỏi như vậy ông Thin không đau làm sao được. Bên ngoài, ông Thin giận đến run người khi nhìn vào mộ Loan. Mụ Lý thì vẫn ra dàn những lời nhức móc thầm tê. "Kẻ tội chán An Loan, muốn lại quay ra trừ sao ông." Cuối cùng thì mụ ra điều kiện. Bây giờ tôi nói thế này, ông xem có được không thì cho tôi biết luôn. Chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng cầm lắm, nhưng nể tình ông là chỗ quen biết, nên tôi để cho ông định liệu. Dạ, thôi nhờ bà dơ cặp đánh khẽ, để tôi về dạy lại bà ấy. Sẽ không có lần nào nữa đâu, bà yên tâm. Ông nói xuông vậy thôi sao? Không được, bây giờ ông phải thay nó bồi thường thế đại cho tôi. Vì nó mà tôi bị bùi rau chắt chấu không ngừng mặt lên nhìn ai được nữa. Lòng lý nhà tôi khéo còn mất chức như chơi, cả ông nữa. Nếu tôi mà điên lên, điu con này gia đình cho cả làng cả tổng phân xử, thì ổng còn mất hết, chỉ còn nước chui xuống đất mà trốn thôi. Vậy nên tôi tính. Lão điền đây thì mục im lặng do ý của ông. Ông thỉnh đành uốt nhẹ lên tiếng. Thế bản định liệu thế nào, xin bà cứ cho biết. Để em xuôi mọi chuyện, tôi cũng phải về biển miệng mấy thằng ở nhà tôi. Còn mấy thằng tuần đình điểm qua nữa, cho chúng im mồm đi chứ chúng mà giêu giào lên thì chết. Thế này nhé, giờ ông đưa cho tôi 20 quan coi như là tiền bồi thường. Vậy là tôi cũng nể ông mà ngậm đắng nuốt cay lắm rồi đấy. Chứ cái ngữ con này có mà cả lò cả tổng nhà nó lại lục văn xin tôi, tôi cũng không tha đâu. Đấy, cuối cùng cái bản chất tham tiền của con mụ này cũng được lộ ra. Liêm thị, sĩ, sĩ diện gì ở đây? Thưa ấy chỉ để cho cho nó nhá. 20 quan tiền thời buổi này đâu phải là ít. Ngù cũng chẳng tức gì thân phận mình chỉ là mộ không thể cầm tâm mà cứ thế bỏ qua cho nhà ông được. Ông nghĩ mộ là hạng người gì mà đòi qua mặt hà rơi. Thế là ông thỉnh đành phải bấm bụng, bỏ ra 20 quan tiền để mua sự im lặng của mộ. Đành nhục đến thế là cùng. Nhưng đó đâu phải là đại hết. Đây mới chỉ là bắt đầu cho những gì mà ông và gia đình phải hứng chịu sau này khi dính phải lão lý này mà thôi. Thật là bất công, đứa người đằng hoàng ngay thẳng thì luôn bị chen ép, kệ ăn trên ngồi chốc thì vẫn cứ nhẫn nhờ. Đêm nay, lão Lý Tuần đang ôm vợ ngủ say sưa, khi thấy cửa sổ bật tung. Từng làn gió lùa mạnh khiến lão rết run cầm cập. Quái lạ, lão nhớ trước khi đi ngủ, mụ vợ đã cẩn thận đóng chặt cửa nẻo rồi cơ mà. Ngay vậy, nhưng lão vẫn dò dẫm đi ra đóng cửa lại. Leo qua người mụ vợ, thấy mụ vẫn đang nằm trên giường, miệng lại còn há ra thở phì phò, nước dãi nhọc qua ra. Vừa được này kéo cửa, chợt lão thấy có ai đó nắm lấy tay ghi chặt. Sở khóa lão dú lên thì một khuôn mặt gớm ghiếc với cái đầu chọc lóc, hàm răng vàng ươn cái con cá mất. Đôi mắt kẻ kia hõm sâu đen ngòm. Thứ hai hố mắt, thứ nước màu đen cứ thế nhầu nhầu chảy ra nom đến là tầm. Đưa tay nó chưa xứng rảnh hoàng, đang kéo lại cánh tay lão mà gầm. Một thằng lý trưởng nga ngực như mày, mà cũng có lúc phải sợ hãi như thế sao? Tôi xin tha cho tôi, ông là ai? Ta là người đã bị đám tay chân của mày ném xuống sông cách đây mấy tháng đó, hãy mở mắt ra mà nhìn đây. Ôi, tôi không biết, tôi không biết gì cả, tại chúng nó. Câm miệng. Đến bây giờ mà mày vẫn còn sống cô như vậy à? Chết đi. Trợn có một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào lưng lão. Khoảnh quá, lão tường sắp bị đi trâu gièm vương. Thì mày thay vừa lão đã kịp lúc cứu mạng. Đúng lúc buồn đái, một cô tay sang bên cạnh thấy trông chơn. Nhìn ra thì thấy thầy lão đang uể nó chuyện một mình, tưởng lão bị bộng rồ. Cuối cùng nhờ một cái đập tay của mộ mà lão đã thoát khỏi bóng ma trong gang tấc. Nhìn ra ngoài cửa cái bóng kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net